Mời các bạn theo dõi tiếp Bồ tuyệt thuyết Linh sĩ huyền Huỳnh Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Lạc Do Lưu Hà diễn đọc Trên cộng đồng audio Lạc1c.com Trường thứ 33 Khói bếp lượn lờ Âm lượng của tôi không lớn Nhưng nó lại như một quả bom Ném vào đầu họ Đặc biệt là thẩm quyền, bà ấy nắm lấy tay của tôi và nói Gì cơ, chàng trai, cháu nói lại lần nữa được không? Cái gì không chết cơ? Tôi chỉ vừa mới chỉnh lại mạch suy nghĩ Thì đã bị bà ấy túm lấy, làm cho lộn xộn cả lên Dù sao, tôi cũng không dám khẳng định 100% là triệu mẫn chưa chết Bây giờ cũng chỉ là phòng đoán Chú Lê là người bình tĩnh nhất Ông ấy chân an thẩm quyền trước, sau đó mới nghiêm túc nói với tôi. Tiến bảo, cháu có thể xác định việc này không? Tôi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói. Nếu những thứ mà họ lấy ra, đều là vật mà triệu mẫn thích nhất, vậy thì cháu có thể khẳng định, cô ấy vẫn chưa chết. Sau đó chú Lê nói lại ý của chúng tôi, cho vợ chồng triệu cương biết. Gừng càng xa càng cay, Ông ấy cũng không nhắc đến chuyện chết nữa Xem như lại cho họ một tia hy vọng Dù sao Có hy vọng vẫn còn tốt hơn là tuyệt vọng Triệu Cường nhanh chóng liên hệ Với một đội cứu hộ khá nổi tiếng trong nước Nhau này sẽ đến Urumquy Trong hai ngày tới Nhưng tôi sợ càng để muộn Thì biến số càng lớn hơn Thế nên ngỏ ý Chúng tôi sẽ xuất phát trước Còn vợ chồng Triệu Cường Ở lại chờ đội kia Sau đó tất cả sẽ gặp ở đâu đó chủ Lê cũng đồng ý với tôi Hơn nữa Có anh chàng Diệp Lỗi Là dân bản xứ đi cùng Anh ta nắm rõ Khu vực đó hơn ai hết Lên kế hoạch đâu vào đấy Hôm sau Chúng tôi xuất phát đến nơi chiều Mẫn mất tích Bạch Dương Câu Bạch Dương Câu Cách U Rung Chưa tới 2 giờ đi xe Sợ chậm chế sẽ có chuyện Nên trời còn chưa sáng Chúng tôi đã lên đường Tôi vẫn luôn cầm chiếc túi Hermes Của Triệu Mẫn Để có thể cảm giác sự thay đổi của nó nhanh chóng Nhưng tôi vẫn không thấy gì Chúng tôi tới một thôn lân cận trước Đầu tiên là để thuận tiện tụ họp với những người đi sau Thứ hai là để hỏi thăm người dân Xem mấy ngày nay Có cứu được ai trong núi không Dù sao, chuyện cũng đã qua được một thời gian rồi. Thuần này có rất nhiều người chăn nuôi. Chính phủ làm nhà để họ định cư lại. Không cần phải sống theo kiểu màn trời chiếu đất nữa. Nhưng vẫn còn khá nhiều dân tộc thiểu số. Lựa chọn chăn nuôi, theo cách ban sơ là du mục. Người trong thôn biết, chúng tôi vẫn đến tìm kiếm cô gái lạc tường. Thì đều tỏ ra tiếc nuối. Họ cũng chưa từng gặp cô gái kìa. Tuy có rất nhiều du khách đến đây leo núi Nhưng không có ai đi một mình cả Đừng nói gì là một cô gái trẻ Lần này chú Lê thấy lo lắng Nếu chúng tôi đoán sai Chỉ sợ vợ chồng triệu cương Lại phải nhận thêm một lần thất vọng nữa Lúc đầu tôi rất có lòng tin với năng lực của mình Nhưng lời nói của chú Lê Là khiến tôi cảm thấy hoang mang Đình nhất thấy vẻ mặt u sầu của tôi Bèn vỗ vai an ủi Tôi tin cảm giác của cậu Chắc chắn cô gái chưa chết Tôi hơi sừng sốt Không ngờ lúc này lại được đinh nhất tin tưởng như thế Tim tôi trở nên ấm áp Lại rơi lên lòng tin Là Hải cũng cổ vũ Không sao đâu Cậu cho họ hy vọng vẫn hơn là tuyệt vọng mà Và lại Anh cũng tin tưởng cậu Tôi cảm kích gật đầu Nhưng không nói gì cả Sáng sớm hôm sau Triệu Cương mang theo một đội xe Đi tới thôn mà chúng tôi đang dừng chân. Trong đội có thêm hai người nam sinh là bạn học của Triệu Mẫn. Vì họ là người hiểu rõ tình huống nhất nên Triệu Cường đã đi tìm gặp, hy vọng họ cùng lên núi để tìm người. Chắc hai nam sinh này cảm thấy anh ấy, nếu lúc ấy họ khuyên nhủ Triệu Mẫn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện. Thế nên họ đồng ý đi cùng Triệu Cường. Theo trí nhớ của hai nam sinh Rồi chúng tôi nhanh chóng đi tới nơi, chiều mẫn mất tích. Đây là một khe núi nhỏ. Đi qua khe núi là một nông trường lớn, địa hình không hề có sốc đứng hay chỗ nào hiểm trợ. Chúng tôi cẩn thận tìm kiếm trong khe núi. Tuy có nhiều chỗ chúng tôi không chỉ tìm một lần. Nhưng trừ những đống xác mà người leo núi vứt thì không thu hoạch được gì. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rụt cổ lại. Đêm qua tôi có xem dự báo thời tiết. nhiệt độ hôm nay có thể sẽ hạ xuống. Chúng tôi đã tìm khắp nơi, cũng không có kết quả. Chỉ sợ nhiệt độ buổi tối sẽ xuống rất thấp. Nếu trường mất thật sự đang bị kẹt ở đâu đó ngoài trời, thì tình huống không được khả quan cho lắm. Phía trước bỗng thấy xuất hiện một bầy dê trắng xóa cả vùng ít chi thì cũng lên tới trăm con. Bầy dê bị chúng thổi đi qua nên chia làm hai. Chắc chúng không ngờ sẽ gặp con người nên hoảng sợ chôn chàng hai bên khe núi. Thấy những món thịt dê nướng mít đi này, tôi chảy nước miếng, hoặc khẽ dịp lỗi. Sao bọn dê này lại không có người trông nhỉ? Anh nói xem, nếu em bắt trộm một con thì có bị phát hiện không? Diệp Lỗi phá lên cười. Hãy cậu thử đi, anh đảm bảo chỉ cần cậu dám trộm thì cứ chuẩn bị, sẽ có một người đang nấp gần đây, chạy ra đòi tiền dê đi. Nghe anh ta nói thế, tôi nhìn quanh rừng ngay. Quả nhiên, có một người mặc bộ đồ xa, đang đứng trong rừng. Mặt của người kia vừa đen vừa đỏ, có lẽ là do dãy nắng giảm mưa quanh năm suốt tháng. La Hải thấy người đi tới hỏi thăm. Hỏi thăm thử gần đây anh ta có nhìn thấy một cô gái trẻ đi một mình không? Người kia nói mấy câu không rõ ràng Vì đứng quá xa nên tôi không nghe thấy Chẳng lâu sau lá hải quay lại Nhìn về mặt của anh cũng biết là không có thu hoạch gì Mà người chăn dê kia cũng không dừng lại lâu Anh ta xua đàn dê đi rất nhanh Tôi thấy người kia đi vội vội vàng vàng Không khỏi suy nghĩ Nhưng cũng không biết kháng nghi ở đâu. Đến Đình Nhất cũng luôn lạnh lùng nhìn theo người chăn dê kia. Giống như đã nhìn ra chuyện gì. Sao vậy? Người này có vấn đề à? Tôi hỏi. Đình Nhất lắc đầu. Không biết nói thế nào, chỉ là tôi cảm giác ánh mắt của gã thay đổi. Như thể đang sợ chúng ta vậy. Diệp lỗi nghe xong thì cười nói. Cái này cũng bình thường mà. Ở đây lâu lâu mới xuất hiện vài người leo núi. Làm gì có cả đoàn người nhiều đến thế Anh ta là một người chân dê Suốt mục dài ngày Chắc chắn phải đề phòng người lạ Đột nhiên xuất hiện như chúng ta rồi Chiều Cường và chu Lê Thấy chúng tôi vẫn cứ nhìn theo Người chân dê kia Thì tới hỏi han Xem có phải chúng tôi đã phát hiện ra điều gì không Tôi đành lắc đầu Y là tạm thời còn chưa có Cũng sắp đến tối Mặt trời ở Tân Cương lặn khá muộn Đã gần 8 giờ mà mặt trời vẫn chưa lặn chu Lê và Triệu Cương đi thương lượng với người dân ở thôn gần đấy Để chúng tôi có thể nghỉ tạm một đêm Ngày mai tiếp tục đi sâu vào rừng để tìm kiếm Ban đầu đoàn chúng tôi cũng định quay về thôn Nhưng chúng tôi nhìn thấy có khói bếp lượn lờ bay lên Phía bên trái khe núi chắc là có người ở Nên chúng tôi nương theo khói bếp đi về phía đó Trường thứ 34 thi thể người phụ nữ trong rừng chúng tôi đi theo hướng làn khói quả nhiên mấy căn nhà gỗ xuất hiện đột nhiên một con chó rất to từ đâu nhảy sổ ra sủa cũng may nó bị sợi xích thô trói lại chỉ một lát sau một người phụ nữ đeo khăn trùng đầu đi xa đây chúng tôi nhiều người như vậy thì nghi ngờ hỏi mấy người tìm ai mà Dịp lỗi quen thuộc phong thuộc địa phương nên mỉm cười đi qua nói chị gái chúng tôi lên núi để tìm kiếm một cô gái trẻ lạc đường giờ cũng tối rồi Chị có thể cho chúng tôi ở nhà một đêm được không người phụ nữ ngạc nhiên sau đó chỉ ta khó xử nhìn lướt vào căn nhà tối om của mình rồi nói nhà tôi nhỏ lắm không ở được nhiều người như vậy đâu diệp lỗi vội chắp tay vái không sao chúng tôi sẽ không ở trong nhà Chúng tôi có lều vải chỉ chỉ cần cho mượn bếp lò để nấu cơm là được Nói xong anh ta lấy 200 tệ Rúi vào tay người phụ nữ kia Đành quay giày chị vậy Người phụ nữ nhìn tờ tiền Khoe miệng hơi dương lên Sau đó chị ta quay sang quát con chó nhà mình Viên đi đây là khách của nhà ta Chú chó bị mắng thì ngoan ngó im lặng ngay Mấy người trong đoàn đi theo Diệp Lỗi đến phòng bếp để chuẩn bị làm cơm tối. Và rồi mới biết, thì ra chị ta cũng đang chuẩn bị nấu cơm. Thế là Diệp Lỗi lại đưa thêm ít tiền để chị ta nấu luôn cho chúng tôi một bữa mì kéo. Mì kéo là một đặc sản nổi tiếng ở Tân Cương. Nó cũng sống món mì thịt kho, là xào hết các nguyên liệu rồi trộn với mì kéo tay thủ công. Cho nên dân địa phương thường gọi là mì trộn. Tài nghề của người phụ nữ này rất tốt Chẳng bao lâu Chúng tôi đã được ăn món mì kéo Do chị làm Đây là một món ăn thôn giá Mặc dù không tinh tế Nhưng nó có hương vị rất đặc trưng Rất thích hợp với những người leo núi Mà bụng đói cồn cào Chúng tôi đều ăn ngon lành Từ đó cũng có ấn tượng tốt Với người phụ nữ này Ai cũng nghĩ Nếu có thể lấy được một người vợ biết nấu ăn như thế Thì quá là tốt Người phụ nữ ngày chúng tôi khen tới tấp tay nghề của mình Thì chỉ cười xấu hổ Một lúc sau dần quen thuộc hơn Chị ta mới kể cho chúng tôi biết Những người sống ở đây Đều là dân chăn nuôi Chị ta và chồng Cũng có gần trăm con dê non Bình thường chồng chị đưa dê đi Phải mất mấy ngày mới chăn về Vì muốn cho đám dê được ăn cỏ non Chúng tôi nói chuyện vui vẻ một lúc Thì trời cũng dần tối Người phụ nữ kia cho chúng tôi một ít củi Để nhóm lừa sưởi ấm Nhưng khi chúng tôi đang bận rộn Chuẩn bị lều vài Đột nhiên Một tiếng kêu như cu đêm cất lên gần đó Chuyển đến đây Mọi người nghe thấy âm thanh kỳ dị này Cả đám đần thối mặt Nhưng chị gái kia Lại phải tay nói với chúng tôi Đừng sợ Đây là bà vợ điên của lao độc thân Cứ đến lúc trời sập tối là cô ta lại hú lên vài tiếng như vậy đấy Lão độc thân sao? Tôi ngạc nhiên hỏi Người phụ nữ thấy tôi tò mò thì ngồi xuống nói khẽ với tôi Lão độc thân là hàng xóm của tôi, hơn 40 tuổi rồi mà chưa có vợ Thế nên mọi người đều gọi Lão là lão độc thân Chú Lê chen vào hỏi Nếu đã là lão độc thân thì lại tại sao lại có bà vợ điên? Chị gái cười nói Cũng không phải Chúng tôi đều nghĩ cả đời này ông ấy Cũng không lấy được vợ Nào ngờ mấy năm trước Chẳng biết lão mùa ở đâu ra Một cô gái điên về làm vợ Lão độc thân cũng coi như là Cây già nở hoa rồi Nhưng mà cô gái này điên lắm Còn không biết nói chuyện cơ Nên lão độc thân chỉ có thể giam cô ta cả ngày Không phải buôn bán người là phạm pháp à Tôi nói Chị gái nhún vài phạm pháp chứ, nhưng chắc cô gái điên này bị người nhà bán đi rồi. Cậu thử nghĩ mà xem. Có hai tình nguyện chứa một người điên trong nhà không? Với lại chỉ cần người nhà của cô ta không báo cảnh sát, đương nhiên sẽ chẳng có ai quan chuyện bao đồng. Lúc này, tiếng ô ô lại truyền từ nơi xa. Trước đó thì không cảm thấy gì, bây giờ nghe chị gái này nói, đúng là giống như cô gái tiền kia đang đau khổ tru lên vậy. Nửa đêm Tôi lại bị tiếng riêng gì làm cho tỉnh giấc Liệt sang đinh nhất nằm cạnh Thật khó mà thấy anh ta Ngủ đêm say như vậy Vì buồn đi vệ sinh quá Nên tôi không thể không thức dậy Chui ra lều vài Để giải quyết nỗi buồn Vừa ra khỏi lều Tôi thấy chú Lê đang ngồi một mình trước đống lửa Đã trễ thế này rồi Sao lão không đi ngủ Mà còn ngồi đây làm gì Chú Lê ngẩng đầu lên Thì thế tôi Chú cười hỏi Sao thế cháu cũng bị đánh thức à Tôi nhún vai Không hẳn ạ Vừa đúng lúc cháu buồn đi vệ sinh thôi Nói rồi tôi vội vã chạy vào trong lùm cây Để giải quyết nỗi buồn Cho nhanh còn quay lại Từng đợt gió thời qua Khiến tôi dùng mình nổi cả gai ốc Nhưng vừa vào rừng Đầu tôi chật giật lên Không thể nào Sao đây lại có người chết được Tôi quay lại nhìn chu Lê đang ngồi trước đống lửa. Thấy ông ấy cách mình chưa tới 10 m Tôi cũng tạm yên tâm hơn. Cả gan đi tới xem thử. Cơn buồn tiểu đã bị cảnh tường trong đầu dọa chạy mất xếp. Thật không ngờ, ở nơi rừng núi dân phong thuần phát này lại chôn một người phụ nữ vừa chết chưa lâu. mái tóc dài của người phụ nữ dối bù. Chắc phải mấy năm rồi không tắm dừa. Tóc tài biết dính thành từng mạng. Tuổi tầm 3 40 tuổi, rất bận Vì muốn có thêm nhiều thông tin hơn Tôi lại đến gần thêm vài bước Rất nhiều hình ảnh chui vào trí óc tôi Rất nhiều năm trước đây Người phụ nữ bị một gã Mà mình gọi là chú bà lừa đến đây Khi đó cô ấy một lòng muốn vào thành phố để làm công kiếm tiền Nhưng không ngờ lại bị chú ba bán cho lão độc thân chăn xê này Cuộc sống của cô ấy những ngày sau đó Chỉ có thể dùng hai chữ thê tàm để hình dung Nó chẳng khác gì địa ngục trần gian cả Lao độc thân vì đề phòng cô chạy trốn Mà nói với mọi người rằng cô ấy bị tâm thần Rồi thường xuyên nhút cô trong chuồng dê Có một lần cô ấy thử dịp lao độc thân ra ngoài chân dê Thì gào lên muốn cầu cứu người ta Nhưng đáng tiếc cô ấy không phải là người địa phương Khẩu âm lại rất nặng Nên dù có ai nghe thấy cũng chỉ cho là cô ấy đang phát bệnh mà thôi Sau khi trở về, lão độc thân nghe được chuyện này Đã dùng dao, cắt mật lưỡi để cô ấy không thể nói chuyện được nữa Chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ồ đơn điệu Đối với lão độc thân, phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết Lão không hề nghĩ sẽ cho cô một cuộc sống của người bình thường Thời gian dần trôi, người phụ nữ đó cũng tuyệt vọng Và dần từ bỏ ý định chạy trốn. Thế nhưng không ngờ khi cô ấy không còn muốn trốn nữa. Thì vào một đêm nọ, Lão Độc Thân kéo cô ra khỏi chuồng C Đến khi cô hiểu được chuyện gì xảy ra, Thì đã bị một sợi dây thừng cuốn lên cổ mình. Cô ấy bị Lão Độc Thân siết chết. Khi chết, trên mặt còn nở một nụ cười. Có lẽ đối với cô ấy, Đó chính là sự giải thoát. Nếu phải sống như chó Thì thà chết đi còn hơn Tiên bảo tiếng gọi của chú Lê Kéo tôi trở về từ hồi ức của người phụ nữ